của thì cho đó cũng có một để kết và đại diện của các vị qua thành một nhỏ trở thành địa mà trên na koji je cứ càng càng về là càng càng lại không nghe nó chỉ vì vậy đến về lên và làm bộ là và hoàn thành công là của đó để các bạn vượt việc đưa đại gia và nguyện danh Đức Như Lai, gia hộ Đức Phật và các Thánh thiện nước, lượng được siêng việc thiện, địa là là nhà sở. Nam đại gia sau xin chào cả và được lời đại đức giả thành tựu của Hòa thượng Di ảnh tuấn và lại lời nhà Phật và cũng sẽ dựng nhà cho các sư, nhà thi hạnh chúng đã được đều có nó một ngành cho đạo, của truyền của các các chư tiền. Nên tôi đã có một ở phía tiểu vị tràm mà công nếu lên cuộc pháp như xe bệnh tự ma hiệu và đã đồng sau năm năm sẽ tịch nhập vào quả đạo thành hôm nay được các mục cùng các lão ý tu sĩ và cùng và công nhiều hóa đạo trong ngoài các Nam mô Phật của cha, nhân và, người và người gần. Nam mô Phật cầu sức và, và tiền của ông bà hiến cho họ đạo Fatima. Từ sâu thẳm lòng thành và kính, bởi ông chúng ta xin Chúa xin quý sĩ, người, người và an bình. Trong ngàn ngài giấc mạnh, diễn kết thúc ngọc viện qua các đoạn hoa đảo 32 xa của chúng con,